vĩ đại hay nhỏ nhoi trong cuộc đời có khi còn nhập nhằng bởi hai sự ấy nhiều lúc gần nhau lắm huống hồ nó bằng văn chương trung trung đỉnh gần đây càng tỏ ra vui tính khi kể về chuyện vợ chồng nhà kiến mà thấy không có gì vĩ đại hơn ngẫm cho cùng hạnh phúc dù ngỡ là nhỏ nhoi của những kiếp người thấp bé nhẹ cân cũng là vĩ đại mà tạo hóa đã công bằng dành cho họ Lao động cuối tuần số 21 tháng 12 năm ngoái đã in chuyện Thôi rồi cũng của Trung Trung Địch Tôi đã gọi những chuyện ngắn như thế này là sự cố gắng làm mới mình của tác giả bởi nhiều năm qua nhà văn thường viết về nghề lính và vùng đất Bắc Tây Nguyên vợ chồng nhà kiến chung chung đỉnh như đã thành lệ sau bữa chiều nào tôi và kiến cũng giao ban với nhau hôm thì trước hiên nhà tôi hôm thì trên sân thượng nhà anh kiến bảo từ hồi về đây ở em mới học được cái nét bình chân như vậy thư thả của bác thế này chứ còn nếu không chỉ riêng việc đấu tranh với bà cụ cũng đủ ốm người tôi bấy nay thực lòng rất quý tính nét cần cù chịu thương chịu khó của vợ chồng nhà kiến Vợ thì cao nghều cao nghều Làm gì cũng tìm mẩn chậm chạp hiền lành Chồng nói gì, làm gì Là đều hay, đều phải Còn anh chồng thì ngược lại Người bé rót chót, cổ rụt chân bè Chẳng thấy anh ta đi bao giờ hễ cất bước cái là chạy Chạy lên cầu thang, chạy xuống cầu thang Chạy uinh uinh suốt đời Được cái khéo tay, đầu óc khôi hài Làm gì cũng nhanh gọn nhưng vẫn cứ lộ rõ cái yếu điểm tất bật như con kiến vàng tôi đã bảo kiến nhiều lần cậu cứ nghe tôi chắp tay sau đít lững thững bước những bước khoan thai mỗi ngày 10 phút xem có được không dương mà em quen thế rồi bác à, ấy là câu cửa miệng của kiến sau lời phê của tôi người ta chạy quyền chạy chức chạy cô ta em bác chạy ở quanh nhà quanh hem hem tức là hèm đấy bác ạ Nói rồi cười hi hi Giót tràn ly trà Xoát một cái Hết ngày chén đầu Bà nhà em Hôm nay ổn rồi bác ạ Kiến kể Mấy hôm rồi Suốt đêm Cứ đi ra đi vào không ngủ Làm cả nhà mất ngủ lây Tuổi già ít ngủ là chuyện thường Cậu phải hỏi xem Bà có nhu cầu gì không Tôi góp ý lấy lệ Kiến bảo Em mua mấy chục viên Vitamin tổng hợp Đưa cho bà Bảo đây là loại thuốc ngủ mới Rất hiệu quả bu cứ uống hai viên sau bữa ăn tối, ngủ ngon ngay thôi. Chết, sao cậu lại đói dối bà thế? Kiến cười, một công đôi việc, coi như bà em vừa uống thuốc ngủ, vừa uống thuốc bổ. Thế có hiệu quả không? Hiệu quả chứ? Bà nhé em bảo, thuốc của anh hay thật đấy, đêm qua tôi ngủ ngon ngon là. Bà cụ mẹ Kiến kể cũng là người hiền lành, nhưng tính khí hơi cháy khoái. Hồi hai vợ chồng mới chuyển về đây Kiến mời tôi sang uống chén nước Bà cụ ngồi trong phòng nói ra Anh Kiến Anh có nhớ cái gói ni lông của tôi Để chỗ nào không Kiến bảo Bù cứ yên tâm Con cất vào dương vào bao tài rồi Dương mà anh lấy cho tôi Mượn xem một tí rồi cất cũng được Kiến chạy vào bên cái dương gỗ để dưới nền nhà Mở ra cho bà xem Bà cụ cầm bó giấy ni lông lên Mở ra vút lại từng cái Kiến quay ra bảo nhỏ tôi Cụ nhà em hầm tỷ độ Suốt ngày gom túi ni lông Giấy ni lông rồi bó lại không để làm gì Kể cả ống bơ Hộp kẹo, chai lọ, dây thun Dây nhựa Cụ thu gom đầy gâm dương Chuyện nhà cũng đòi mang theo Thằng tú nhà em cũng lây tính bà Đòi mang về nhà mới Kể kể bác xem Gia tài của hai bà cháu là một cái dương Và hai bao tải đấy Đúng lúc anh chồng vừa dứt lời thì mẹ con nhà Kiến về. Thằng Tũng mới sinh làm sao? Nó có cái vẻ lanh lợi tinh danh của bố và cái nết ngoan ngoãn của mẹ. Sau khi khoanh tay cháu chào bác ạ rồi thơm má bố Kiến một cái đồng thời đá vào chân bố một phát. Cô cậu chui tọt vào phòng trong với bà. Hai bà cháu đổ cả hai bao tải ra tài ra nền nhà soạn lại một cách say xưa. Vợ Kiến biến vào bếp nhóa một cái Đã bê ra một đĩa mực khô xào với mớp đắng Em mời hai anh uống rượu Nhìn cũng cách hiếu thảo Của vợ chồng nhà Kiến Mà tôi bắt em Tôi lấy phong bì mừng nhà mới Đưa ra cho Kiến Kiến mắm môi mắm lợi đưa đầy kiên quyết không nhận Mãi sau tôi bảo Cho anh biếu bà Nói rồi tôi hai tay cầm cái phong bì đưa cho cụ Bà cụ áng chừng hiểu ý con trai Nên cũng đẩy ra Vợ Kiến thấy bất tiện cho khách Nên cầm phong bỉ nói Bác cho em xin Rồi tiếp tục bê ra một đĩa thịt luộc Một đĩa rau thơm củ hành trẻ Thế là đánh chén Chỉ có hai người Bà cụ và vợ con Kiến kiên quyết Ăn ở mâm trong nhà Kiến bảo tôi Em mua được căn hộ này cũng nhờ tiền tiết kiệm Của bà em cho đấy Bất ngờ lắm bác ạ Rồi kể Năm ngoái em đổi tivi đen trắng sang tivi màu Bà cụ dỗi mất 5 ngày Rỗi là sao? Cụ đai nghiến Bây giờ các anh các chị giàu có nên lãng phí Có tivi đen trắng xem là tốt rồi Vẽ chuyện Tôi là tôi không đổi chắc gì hết Tôi xem đen trắng quen rồi Thế rồi sao? Em bảo cơ quan bán thanh lý như cho Bán cái tivi đen trắng này cho thợ được 2 triệu Mua thanh lý tivi màu một triệu rưỡi Bu có đồng ý không? Bà em im lặng Im lặng ấy là đồng ý đấy Kiến cười khoái trá tiếp tục kể tội mẹ. Buồn cười lắm, hồi em yêu nhà em đây, bà em cứ đọc đi đọc lại cái câu. Chồng thấp mà lấy vợ cao, đêm nằm bóp vú lấy sao ma quốc. Em bảo, bù thông cảm, tôi lùn vợ tôi phải cao, bù trừ cho nhau, bù đồng ý là tôi cưới. Bà em không tin em tán được cô nàng sinh thế, nên mỗi khi oanh nhà em đến, bà cứ như người trên cung mây ngoài hành tinh, Nghi nghi ngờ ngờ Hỏi đi hỏi lại Cháu đến chơi nhà bác thế này Quý hóa quá quanh nhà em lại ít nói hay làm Chả biết đưa đón khách khí gì Cứ chúi đầu vào dọn dẹp bếp núc Nên bà cụ càng không tin được Dù đó là sự thật Cả đời Cụ nhà em bán xôi đầu ô Bố em mất khi em 7-8 tuổi gì đấy Bà em bảo tao ở vậy nuôi con vì hai nhẽ Nhẽ thứ nhất Là bố mày tuy làm thợ cắt đầu được cắt tóc Nhưng sống chung tình có chứ có sau. Nhẽ thứ hai Là vì cái gian nhà cấp 4 được chia Ở nhờ hợp tác xã Bố con ở tổ cắt đầu Còn mẹ ở tổ xôi chè Hai suất hai gian Lấy ai cũng không tiện thì hương khói dỗ chạm Đành ở vậy với thằng con lùn Đặt tên là Kiến cho dễ nuôi Thực ra Kiến có thấp bé Nhưng không hoàn toàn luôn. Bù lại Kiến nói chuyện rất có duyên Chuyện gì cũng tếu táo khôi hài được Ví như chuyện ba năm trước, khi vợ Kiến đẻ ra thằng Tũng, bà cụ liền xì ra cái sổ tiết kiệm gần trăm triệu đồng bảo Tao cho cháu đích tôn của tao làm vốn, cấm đứa nào đụng vào. Kiến ta mừng quá liền làm giấy vay, Bà cụ bảo anh điểm chỉ vào giấy đi. Kiến ta điểm chỉ cả hai bàn tay rồi đưa giấy vay cho mẹ. Bù cất đi cho thằng Tũng, nói rồi đem tiền đến cơ quan góp vốn làm ăn với mấy anh em bạn mỗi anh mua được một lô đất giá nội bộ anh 10 mét, anh 8 mét anh 13 mét dồn lại thì cũng được khá khá rồi mới hỏi nhau bán đi chia chác đâu ngờ phất lên mua được căn hộ 3 phòng này đây thế còn căn nhà của ông bà để lại tôi tỏ mò hỏi em bảo bà cho mấy cô sinh viên thuê thắng được cả triệu đồng coi như tiền lương hưu, tha hồ vênh bà em không chịu bảo tôi trá đi đầu sất nhà tối tôi ở Kệ, em cứ dọn sang nhà mới Bà em lại dỗi bảo Từ giày đừng vác mặt về Nhưng chúng em cứ về Đâu được 20 ngày thì phải đầu hàng Vì nhớ thằng Tuấn mới chịu dọn lên đây đấy ạ tháo nào Hôm cô chú chuyển về đây tôi cứ nghĩ Nghĩ là vợ chồng son chứ gì Mà bác thấy em vẽ quanh nhà em có cọc cạch không Cọc cạch là thế nào Đẹp đôi lắm Nó đẹp ở cái sự cọc cạch đấy bác ạ Yến nói Oanh là chim oanh Chim nào không ăn kiến Kiến em đây béo thơm ra trò đấy Nói rồi lại chiêu một ly Lại kề thêm một tội Từ hồi có thằng cu tũn Bà em cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú Cái gì cũng để danh cho cu tũn của bà Em bảo bà nhà em Ăn tũn, ngủ tũn Nằm mê cũng tũn Bà nghiện tũn như em nghiện bóng đá euro vậy Nói thế Cụ cũng có thế giới riêng của cụ đấy Kiến kể Vâng bác nói chí phải Ban ngày cả nhà đi vắng Ở trong phòng vò võ một mình Bà em sống với thúng sôi Và đám khách quen ăn tục nói phét đầu ô hồi xưa Và với cụ ông Chuyên nghệ cắt đầu Một chiếc cắn đôi không biết Nhưng lại có biệt tài thuộc thơ câu đố Cứ nói một câu là có một câu đố Sao cậu biết Bố em thì em phải biết chứ Cả tổ dân phố đầu ô Ai cũng kể chuyện ông phiền cắt đầu Bà em bảo Mày không được một phần của bố Vâng tôi kém Tôi kém cũng do bu đẻ ra Bù dạy dỗ Bà em cười trừ Có hôm em giờ vợ đi làm Rồi lẻn vào lại trong nhà Xem bà em ở nhà hoạt động cách mạng thế nào Thường lắm kia bác ạ Hóa ra cụ đứng hàng giờ trước ban thờ khấn của ông Rồi lần mẩn lấy trong bọc ra đếm vuốt những đồng tiền ki cóp được dở ra rồi lại dở vào mãi sau đó một tay cầm cái chổi tay kia cái sẻ nhựa moi móc xó nhà gầm giường khe tủ để quét dọn oanh nhà em sạch cực kỳ nên cụ không có việc để làm đành làm tổng giám đốc thu gom ve chai túi ni lông giấy vụn mà buồn cười lắm cụ xúc rửa các ve chai rất sạch để làm gì bác có biết không làm gì bán chứ gì Bà em đựng nước, để cả dãy dưới gầm xương. Em bảo cụ làm đàn nước để tập cho cô tốn gõ đây hả? Bà em bảo, tao tích chữ để đề phòng khi mất nước thì có cái mà dùng. Bác bảo, có vĩ đại không? Vĩ đại, quá vĩ đại, kiến cào hứng đế thêm. Không ai vĩ đại bằng bà em. Chồng chết từ năm hai mươi mấy mà không đi bước nữa. Đó là một cái vĩ đại. Nuôi thằng con lùn tịt, lêu têu, học hành tậm tịt, lại còn đặt tên là Kiến, có chết người ta không kia chứ? Đó là cái vĩ đại thứ hai. Thằng Kiến nhà tôi làm bàn giấy cơ quan nhà nước, có sổ gạo, có lương bổng đấy các ông các bà à. con đấy, vĩ đại chưa? Quá vĩ đại. Em lớn lên cùng mẹ trước cổng chợ đầu ô với nhem nhuốc bạn bè lao lếu. Nhưng hồi đó, láo lếu nhất cũng chỉ đến mức chọn nhau sức đầu mẻ chán, Chứ có trò gì làm cho hư thêm được nữa đâu. Cứ như bây giờ có khi em thành thằng nghiện, thằng chùm so chích choác là cái chắc. Cậu thương mẹ thế, chả đến nỗi đâu, tôi nói. Mẹ thì con chó con mèo cũng biết thương nữa là em. Em nói thật bác, em chả có cơ quan đoàn thể nào sất. Từ lâu em tuyên nói dối cho bà em vui lòng. Chứ ngữ em làm gì có cơ quan đoàn thể nào chứ. Chẳng qua may em vỡ được mẹ tốn rời cho ở chợ đầu ô vì hai đứa cùng con nhà nghèo. Bà em không biết đâu, cứ tưởng oanh nhà em là gái cơ quan đoàn thể đấy ạ. Thôi thì cụ thích thế thì cứ bốc phét cho cụ sướng, mất gì của bọ. Kỳ thực thì vợ chồng em làm chù bãi thu gom rác thải thôi. Oanh nhà em hồi trước khổ như chó, bố mẹ bỏ nhau, đã nghèo càng thêm nghèo. Mẹ oanh chuyên đời ve chai đồng nát, chuyên đời chửi tục, nói tục bắt oanh đi theo học nghề cũng may là vớ được em hôm oanh dỗi mẹ ra đầu ô đang đứng ngẩn ngơ thì em tới hỏi đi đâu tớ định đến bà hàng phở xin chân rửa bát rửa riếc gì ấy thích ăn phở thì đi với tớ thế là thành chuyện ôi giời dài lòng thòng lắm bây giờ thì ngon rồi hai đứa em hợp nhau cực kỳ bỗng dưng kiến ngưng nói nhìn đâu đâu tôi không hỏi thêm nữa loáng nghĩ trong đầu đúng là vĩ đại, không còn chuyện gì vĩ đại hơn chuyện vợ chồng nhà kiến. VTC Now. Mày vào nhớ ghé qua nghĩa trang c Xem bia mộ của bác rượu có làm sao không Rồi thắp cho bác ấy nén nhang nhé Bao nhiêu lần tôi sửa soạn đi nam Thì bấy nhiêu lần mẹ dặn tôi vậy Đang lúc tất bật chuẩn bị đi cho kịp xe Tôi đáp nhấm nhặn Nghĩa trang liệt sĩ Ngày nào chả có người hương khói Mẹ lo làm gì Con làm việc cách xa đấy cả trăm cây số Đường lại khó Tính thời gian có khi mất đẫy một ngày mới đủ đi về. Tôi nói vậy chỉ để đỡ phải nghe mẹ nói đi nói lại mãi một câu như thế. Chứ thực tình, lần nào vào Nam, tôi cũng cố gắng tìm cơ hội đến xê thắp nhang cho bác rượu. Nào ngờ đáp lại cái lời nhấm nhằng của con gái, mẹ tôi dân dấn nước mắt. Mấy trăm cây số cũng còn gần hơn từ đây vào đấy. Mà thôi... Các chị có biết ông ấy đâu mà hương với khói? Các chị có biết ông ấy đâu? Chẳng lẽ tôi lại cãi là con biết thừa? Con biết bác rượu từ lúc con còn bé tí tẹo? Con không thể nhớ nổi lần đầu tiên con biết bác ấy là lúc nào? Chỉ biết từ bé đến lớn, bác rượu đã ở đây trong đầu con rồi. Đêm nào ngủ cùng bà, bà chẳng móc cái ảnh đen trắng gói trong tờ lịch bằng pô polia cũ dích lại cuộn mấy lượt túi bóng ra rồi bảo mày gối lên tay bà như vầy này chỗ này mẹ mày hay gối chỗ này bác rượu mẹ mày với bác rượu mỗi đứa mỗi bên như vầy này bà còn bảo bác rượu mày vẫn gối tay bà ngủ đấy bác ấy còn du mày ngủ phù hộ cho mày nên mày mới sống lại rồi chỉ việc ăn mà lớn lên thôi không như mấy đứa trẻ con quanh xóm suốt ngày xài với đệm bà vừa nói vừa vỗ mông cho con ngủ bất kể con cột bé hay đã lớn những câu chuyện con nghe đến thuộc lầu mà có khi vẫn thấy như mới là vì cái giọng kể của bà lúc nào cũng bồi hồi như vừa mới xảy ra tôi đóng gói hành lý xong thì xe đến chỉ kịp bảo mẹ ở nhà trông cháu giúp con nhé con đi đây rồi leo lên xe nhanh như thể chỉ chậm tí nữa tôi sẽ phải nghe lại cái lời nhắc nhở nghẹn cứng cổ của mẹ. Mấy năm nay mẹ yếu nhiều, không còn sức đi đâu xa nữa. Ngồi ở nhà, nghe ai nhắc đến An Giang là nước mắt lại lã chả Mà tôi thì sợ nhất trên đời là nước mắt của mẹ. Nó khiến tôi nhớ đến bà. Bà chăm chút tôi từ bé. Nghe mẹ nói lúc tôi chui ra như cái đèn hoa kỳ thoi thóp thở. Được vài ngày thì tím tái. Người nhà gói tôi vào chiếu đặt xuống đất Nhưng bà rằng lấy lôi tôi ra ấp vào ngực Bảo thấy tôi còn thở Bà đón mẹ con tôi về chăm Ấp tôi như gà mái ấp con Tôi bắt đầu biết ăn dặm, Thì bà làm thịt cóc Mớm cơm nuôi tôi lớn Tôi 9 tháng tuổi Thì bố đi chiến tranh biên giới không về Trong đầu óc tôi Chưa có ký ức gì về bố ngoài những câu chuyện bà và mẹ kể đi kể lại hằng đêm tám tuổi mẹ tôi đi bước nữa tôi về ở hẳn với bà bà ít kể chuyện về bố có thể vì sợ tôi tủi thân hoặc là sợ dượng tôi phật lòng lại khổ mẹ vậy nên bà chỉ kể cho tôi nghe về bác rượu kể giống như du tư ngủ và câu đầu tiên bao giờ cũng là bác rượu mày học giỏi lắm lại thương bà nhất Kể một lúc thì mắt đầy nước. Nhìn nước mắt bà chắt ra, thấy như mình bị nhỏ nước muối mỗi lần đau mắt. Vừa cay, vừa đắng. Nên có lần tôi hét lên với bà rằng, cháu ghét nước mắt, cháu ghét bà khóc. Bà khóc cháu không thở được. Cũng từ đấy, mỗi khi ngồi cùng tôi, bà không khóc nữa. Ít nhất là không thấy nước mắt bà chảy ra. Bất kể là bà đang nói chuyện bắc rượu, Hay chuyện bố tôi? Tôi ngồi học ở trọng. Cạnh chỗ bếp bà ngồi tráng bánh. Bà tráng bánh trên miếng vải bịt miệng nồi đồng, vung to như cái nón. Mỗi lần rơi gáo dừa múc bột đổ lên vải, bà lại liếc nhìn xem tôi có chăm chú học không. Bánh chín, bà lấy đũa dài khều ra, dải lên phên nứa để phơi, rồi lại múc, lại tráng. Cứ mỗi lần đổi động tác, bà lại liếc sang bàn coi tôi học. Chừng nào tôi làm xong bài, bà cuộn cái bánh vừa chín nóng hôi hồi, vừa thổi, vừa đưa tôi ăn. Bà có bát gạch cua, trưng tóc mỡ để dành riêng cho tôi chấm, vừa ngậy vừa bùi. Tôi cắn hai miếng đã hết. Bà cười móm mém bảo, Tiền xử bố nhà chị, con gái con đứa mà ăn hỗn như bác rượu mày vậy. Ngày trước, cứ tối nào bà trắng bánh là bê cái chõng này xuống đây ngồi, bảo... Con ngồi với mẹ để mẹ tráng bánh cho vui Chứ thực ra là để dình bà tráng bánh ấy mà Tôi cười khúc khích Bác rượu khéo nịnh bà nhỉ Nghe tôi nói vậy Giọng bà chợt trở nên sôi nổi ừ nó còn bảo bánh vừa dẻo Vừa dai, vừa thơm phưng phức như mùi mẹ Tôi biết bà thích nghe chuyện Kiều Chuyện Lục Vân Tiên Nên cứ hôm nay đọc một đoạn chuyện này Thì mai lại đọc đoạn chuyện kia Mà tôi đọc vậy Chứ bà thuộc làu làu rồi Tôi đọc câu nào sai Bà nhắc lại ngay Bảo câu ấy Ngày trước bác rượu đọc như vầy cơ Rồi bà tiện mồm ngâm luôn cả một đoạn Vừa ngâm thơ vừa múc bột Rồi xoay cái gáo dàn đều trên vải Dàn thêm một gáo bột nữa lên trên Lại khều cái lớp bột mới chí nấy ra Giải lên phơi Lần nào tay bà cũng làm bằng ấy động tác, đều tầm tắp theo nhịp đọc thơ, y như đôi tay cô văn công múa ở sân kho hợp tác. Trong bóng tối, bếp lửa làm khuôn mặt bà đỏ hồng. Những ngọn lửa đựng đầy trong mắt bà khiến tôi luôn nghĩ lửa vẫn có thể cháy bùng bùng trong nước. Những câu chuyện không đầu, không cuối, cứ bập bùng trôi ra từ miệng bà như ngọn lửa gầy trong bếp. Bà bảo ánh mắt bác rượu từ ổ rơm ngảnh ra nhìn lò than đỏ, nhìn bà trắng bánh, trông cứ tròn như hòn bi ấy. Đen mà lông mi thì dài như lông mi con gái. da bắc trắng như trứng gà bóc, bà mát sữa nên bác bụ lắm. Tay chân đóng ngấn như tay mày đây này, nhưng trắng hơn cơ. Khi bà tẩm độc mồm, nhìn thấy là của. Của gì không của, lại cứ của rằng... Thằng này trắng như tượng ấy Tai to như tai Phật Mắt y như mắt chúa Giê-xu Bà đã bảo đừng có ví con bà như thần như thánh mà phải ví ấy. Vậy nhưng cứ mở mồm ra là của Tại bà ấy của nên nó mới đoạt mệnh vậy Bà thở ra đánh thượt Tiếng thở lẫn vào bóng đêm Trôi trôi cùng nỗi nhớ của bà đi tìm bác Rồi bà quay sang nựng tôi Cháu bà bây giờ ai mà của bà cào mặt ra con chó cưng của bà mắt mày đen như mắt bác rượu vậy con ạ ngày xưa ông mày cứ bảo mắt thằng rượu như mắt con gái sao bà không đẻ con gái cho nó khỏi phải đi đánh giặc bà bảo thấy chửa thì đẻ chứ ai biết ông rời cho mình con trai hay con gái mà ông mày thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm nuôi con mà có được nuôi nữa đâu Thế là câu chuyện của bà lại miên man sang chuyện ông. Ông mày làm thợ mộc, khéo tay lắm, toàn chạm khắc sập cụ tủ chè cho nhà giàu thôi con ạ. Tiền thì nhiều, nhưng ông mày sợ bị quy địa chủ thì khổ con khổ cái nên đem ném hết xuống ao. Hôm nghe tin bác mày chết, ông ấy ngồi băm nát cái ghế gụ đang chạm dở. Sau đấy thì nhà có bao nhiêu tiền mang hết ra mua gỗ đền người ta. Ông ấy mải làm, nhưng dỗi một cái là chăm chút con cái đâu ra đấy Bác rượu mày hám ông lắm Ông đi cả tháng mới về, mà nó nhớ hơi Về đến nhà phải bế ngay Không thì nó khóc trói tai còn ạ Nó giống y như mày, khác mỗi cái chim Mùi nó cũng thơm vậy Vừa nói